Trường 5, tuyệt kỹ phi kiều đăng tiền tái hiện. Tôi đến được Thiệu Hưng đã là chiều hôm sau. Thiệu Hưng rất gần Hàng Châu, chỉ cách khoảng 50 cây số Có rất nhiều chuyến xe khách liên tình. So với Hàng Châu, Thiệu Hưng chẳng thể coi là rộng. Ngõ ngách chật hẹp, câu nhỏ phố cũ, đầu đầu cũng toát lên phong vị hiền hòa của sông nước Giang Nam. Tôi vào thành phố đúng lúc trời đổ mưa, nhìn mưa lay phay ngoài cửa xe, nhà cửa cổ kính xung quanh đều chìm trong màn mưa bụi mờ Tâm trạng bực bồi của tôi cũng lắng xuống không ít, như được cột sửa vậy. Thiểu hưng được gọi là đất văn vật, sông không phải là văn vật chúng ta vẫn nói hiện giờ, mà là văn ý chỉ văn minh tinh thần, còn vật chỉ văn minh vật chất. Hàm nghĩa vùng thiểu hưng này bất luận là nền tảng văn hóa hay đời sống vật chất, Đều cực kỳ phong phú Cứ nghĩ mà xem Lịch sử nơi này có thể truy đến trước cả ba đời hạ thương trù Về sau lại nằm ngay giữa trung tâm văn hóa Giang Nam Thấm nhuận văn hóa mấy nghìn năm Khiến thành phố này có một bề dây đáng nề Tính từ thời Thuấn Vũ trở đi xưa có cầu tiễn Tây Thị Vương Hỷ Trì Lục Du Vương Dương Mình Tư Vị Này có lỗ tấn chuồn lại Thái Nguyên Bồi Thu Cần vân vân Đều xuất thần từ đây Gần như đi hai bước là lại đến quê một danh nhân lịch sử lừng lẫy tiếng tầm. Vùng đất tập trung vô vàn nhân kiệt này xưa này. Vẫn có không ít người tài ẩn sật, không thể xem thường. Xe chậm chậm chạy vào nội thành. Dọc đường tôi tranh thủ sắp xếp lại các suy nghĩ trong đầu. Giao sự trình rõ ràng đã bị dược bất nhiên lôi kéo. Sau đó bị lão triều phụng tẩy náo. Cửa đi phá hủy chiếc chóe ba lần ghé lều tranh. Vậy nếu suy ngược lại thì nhà họ thầm có lẽ không phải người của lão Triều Phụng, bằng không họ có thể ra tay ngay tại Bắc Kinh, cần gì phải bắt giáo sư Trịnh mất công chạy đến tầng Hàng Châu làm gì. Quan hệ giữa mình nhãn Mài Hòa và lão Triều Phụng thật rắc rối phức tạp, khó mà phân rõ. Theo lời Dược Bất nhiên thì lão Triều Phụng vẫn chưa biết hai chuyện. Một là tôi và Dược Bất thì hợp tác, hai là tôi đang giữ một mảnh vỡ từ chiếc chóe ba lần ghé liều chạch, Hơn nữa, Dược Bất Nhiên cũng ám chỉ rằng gã sẽ không kể với Lão Triều Phụng về cuộc gặp giữa hai chúng tôi. Rượt cuộc là vì sao? Lẽ nào nội bộ tổ chức của Lão Triều Phụng cũng có lục đục sao? suy cho cùng, tôi vẫn phải điều tra cho rõ bí mật đang ẩn giấu ở thiệu hưng này cái đã. Dược Bất Nhiên bảo tôi đến thiệu hưng, nhưng không đả động gì đến nguyên nhân. Chỉ tiết lộ một địa danh là cầu chữ bát. Tôi chẳng biết mình phải đi gặp một người, Tìm một món đồ hay kiếm một địa điểm nữa. Hoàn toàn không có mảnh mối gì. Vùng thiểu Hưng này có hai đặc sản văn hóa nổi tiếng nhất. Một là Trành Chữ, ngay cạnh thiểu Hưng là Lan Đình. Chính là nơi thiếp Lan Đình lường lẫy ra đời. Cũng là quê của Thư Thánh Vương Hị Trì. Trình độ thư pháp được kê thừa dĩ nhiên vô cùng cao siêu. Hai là đồ gia dụng thời Minh Thành. Ruột một dài thiểu Hưng có vô vàn danh gia vọng tộc, đời đời sinh sôi Một dòng tộc phải đến mấy nghìn người, mệnh danh 36 giếng trời 72 ô cửa, ý nói một khu nhà lớn phải có đến 36 mảnh sân riêng của các hộ gia đình. Đủ thấy đồ dùng hàng ngày nhiều tới mức nào, huồng hồ họ còn là quát lại rào sạc, chu trọng phòng lựu tào nhã, yêu cầu rất cao về chất lượng đồ gia dùng. Giữa bất nhiên bảo tôi đến thiệu hừng, ắt người học vật cần tìm phải có liên quan tới hai thứ này. Dù Dược Bất Thì liên tục cảnh cáo tôi không được tin vào những mảnh mối tự dẫn xác đến Nhưng trực giác mách bảo tôi rằng Có lẽ Dược Bất nhiên không lừa mình Có điều đây chỉ là trực giác mà thôi Chẳng dựa trên chứng cứ gì Nếu Dược Bất Thì ở bên cạnh Anh sẽ mắng tôi té tát Thằng khốn này Chẳng bao giờ chịu nói cho rõ đầu đuôi cả Tôi âm thầm nghiến răng rồi nhảy xuống xe Mưa vẫn chưa thành Những giọt mưa rơi xuống cổ tôi lành lạnh Tôi rụt cổ lại mua một chiếc ô che rồi đi thẳng về phía cầu Chữ Bát. Lúc trước trước lúc lên đường, tôi đã mua một cuốn sổ tay du lịch thiệu hừng. Bên trong viết cầu Chữ Bát được xây vào những năm già Thái thời Nam Tống, có lịch sử rất lâu đời, nằm rào giữa phố cầu Chữ Bát và phố cầu Quảng Ninh. Tôi vừa đi vừa hỏi đường, dọc theo con phố nhỏ tới gần cuối phố mới trông thấy một cây cầu đá ràn dị xây theo kiểu nhà lường chim trong màn gió xéo mưa nghiêng. Cây cầu chịu bát này nằm ở ngã ba sông, cầu chính bắc ngang qua nhánh sông chính chảy từ nam lên bắc, thân cầu xây toàn bằng đá hoa cương, hai đầu còn bắc làm bậc chỉa xuống bốn hướng. Từ xa nhìn lại hợp thành một chịu bát, bên dưới hai nhịp cầu phụ đều cho một vòng cầu vuông phức để hai nhánh sông nhỏ thông với nhau. Bên bờ sông vẫn trồng thấp thoáng một vài đường Có lẽ là lối đi khi xưa dành cho phu kéo thuyền. Tạo hình này rất giống cầu vượt hiện nay. Thông sang bốn phương tám hướng. Đi đường thủy, hai đường bộ đều được. Lại toát lên về cân đối mộc mạc. Thực là một kiệt tác kiến trúc. Tôi bước lên cầu. Thấy mặt cầu lầm trầm gồ ghề như vỏ hạt óc chó. Trong khi các bậc thang đặt chân dường như đã bị mải nhẫn. Có điều phù điều sen úp chạm trên trụ cầu. Vẫn được bảo tồn nguyên vẹn. Thấy rõ từng cánh sen. Mặt bền thân cầu gần mép nước, mọc đầy dây leo xanh, buông rủ như xem, càng tăng thêm phong vận cổ kính. Tôi đứng ở chỗ cao nhất trên cầu, gần như ngang bằng những nóc nhà hai bền, thu hết phong cảnh bốn bề và tầm mắt. Hai bên sông đều là những gian nhà ngói đen tường trắng kiểu ràng nạp, địa hình còn thấp hơn cầu chữ bát. Có thể trông thấy bóng con gái rửa rau trên sông trước nhà, một con thuyền mùi đen lưỡng lờ trôi qua. Bên bờ sông, Mấy cậu tròi tròi đi xe đạp lao vù qua con hẻm nhỏ, làm hai cánh én giật mình, tranh trách bay qua mặt sầu. Nước mưa từ tán ô chảy xuống như ràng ra một tấm mạnh bằng sa mỏng, khiến tất cả trở nên mơ màng mà diễm lệ. Tôi dường ô đứng ngắm hồi lầu, mà không sao tìm ra được điểm thèn chốt. Cảnh vật trước mắt đẹp thì đẹp đấy, chỉ không biết mấu chốt ở đâu. Dược bất nhiên ơi là dược bất nhiên, mày muốn tao thấy cái gì ở đây chứ? Tôi lầm bầm. Một cô gái trẻ lưng đeo bằng vẽ từ đầu kia đi tới. Đến đỉnh cầu mới dừng chân dừng giá vẽ. Rồi dựa vào lăn can cầu vẽ tranh phong cảnh. Tôi đi đến trẻ cho cô. Cô gái chăm chú vẽ hoàn toàn không hay biết. Mai tới khi bước ký họa đắp phần nào thành hình. Cô mới nhận ra nãy giờ đầu mình không dính một hạt mưa. Vội quay sang nhuền cười tươi tắn với tôi. Cô nàng có làn da trắng nõn, mái tóc đen dài. Tôi điểm bằng một chiếc kẹp tóc hình lá bạc. Là một mỹ từ Giang Nam điển hình. Chúng tôi bắt chuyên với nhau. Tôi tự giới thiệu mình là khách du lịch từ Bắc Kinh tới Thiệu Hưng Du Ngoạn. Cô nàng lấy làm ngạc nhiên nói cầu chữ bát không nổi tiếng như những lỗ trấn hay lan đình trên. Hiếm khi có du khách lùi tới. Tôi thừa dịp hỏi cô. Có biết gần đây có nơi nào đặc biệt đáng tham quan không? Cô nghiêng đầu nghĩ ngời một lúc lâu xong không nghĩ ra. Cầu chữ bát không phải điểm tham quan. Xung quanh toàn là nhà dân. Cũng chẳng có danh nhân nào từng cứ ngủ. Tôi lại gợi ý thêm bà không nhất thiết về là điểm tham quan. Chỉ cần có liên quan tới văn hóa truyền thống là được. Vì như liên quan tới cổ vật chẳng hạn. Nghe vậy cô nàng sáng mắt lên. Nói thế thì tôi biết một chỗ. Tôi mừng rỡ ra mặt. Cô giơ tay trò xuống dưới cầu. Kìa kìa, đằng kia có một tiệm đồ cổ. Tôi nhìn theo. Trông thấy xa xa ở khúc quanh con sông có một cây đa cổ thụ. Cảnh cây xa gần mặt nước. Cà tán cây trông như một chiếc ổ Gác nghiêng trên đất Đằng sau thấp thoáng một góc mái nhà Nhớ quay lại cảm ơn tôi đấy Cô gái cười khúc khích giận đùa Tôi cảm ơn cô rồi xuống cầu đi thẳng đến đó Dưới cầu chịu bát Sông nước dọc ngạc Nhìn tường rất gần nhưng đi đến nơi Lại bị dòng sông chặn lối Phải vòng rất xa mới sang được bờ bên kia Tôi vòng vèo mãi mấy lần đi nhầm được Cuối cùng cũng đến được Trước cờ tiêm đồ cổ nọ Đó là một căn nhà hai tầng phòng theo lối nhà huy mới được xây không lâu. Hai bên mái là đầu hồi hình đầu ngựa. Xoa thủ và bá quyền trên sàn nhà có hình đám mây, gắn kết chặt chẽ. Cột trống dây mái hiền được đẽo hình đủ loại chim quý thú lạ, trông khá tính xào. Ở cửa dán đôi câu đối. Đọc sách khắp nơi cực lạc, khép xong tức đến non sầu. Toạt lên mấy phần phong thái đại ẩn giữa phố phường. Phía trên còn một tấm biển viết ba chữ. Lan kề trài Lan là Lan Đình Kề là cuối kề Tôi đẩy cửa bước vào Bên trong không rộng lắm Hai bên kề hai giá gỗ bày các loại cổ vật Có đồng điếu, ngọc thạch, gốm sứ Và vài thứ tạp nhàm khác Phía sau còn treo bàn sao Thiếp Lan Đình theo chiều ngạc Tôi đưa mắt nhìn quanh Thấy hàng ở đây chỉ tầm tầm bậc trùng Sông bảy biển hết sức thoáng đẳng Sáng sùa sạch sẽ Giản dị đơn sờ Còn đốt cả hược Chủ tiệm là một tay trung niên ngoài 40, mặt dài mềm mảnh da dài trắng trèo không một nếp nhăn đường nét có phần mềm mại. Anh ta buồn vã chào hỏi tôi, mời anh cứ xem thoải mái, sau đó lại quay về ngồi sau quầy. Tôi để ý thấy tiệm này không mở gần quê Lỗ Tấn, nơi có chợ cổ vật lớn nhất thiệu hừng, chứng tỏ nó là một hiệu xe. Hiệu xe ý chỉ những tiệm đồ cổ ở nơi hèo lánh, người thường không tìm được, khách cửa lùi tới đều do người quen giới thiệu, phần lớn là dân trong nghề. Ngược với nó là tiệm phố Đạt tại khu du lịch hoặc nơi phố lớn trực ngước mắt là thấy Phần lớn tiếp đón du khách và người ngoại đạo Tôi không vội hỏi chuyện Mà thát thần vòng quanh các giá hàng Thấy đồ vật trên đó có mới có cũ Bày lẫn lộn với nhau Tôi lấy từ trên giá một chiếc vò sứ Thành hoa vẽ chim hoa hạt sẹt Thấy dưới đáy viết Chế tác nằm Càn Long, Triều Đại Thành Tôi tùn tìm cười thầm vỡ lẽ chữ đề dưới đáy đồ gốm sứ lò quan thầy Cần thông thường nét ngang phía trên chữ nằm vài ngắt giả gọi là nằm ngắt đầu phần hụt vào bên dưới chữ trề, thì hơi nhô ra một nét ngang dòng chữ dưới đáy vỏ này không có hai đặc điểm trên đủ biết là giả rồi có điều chiếc vỏ này làm giả cũng khá đường nét hoa cũng như hoa văn hạt sen đều nét rõ ràng lớp men được đánh sạch bóng sáng bóng hẳn là hàng tuyển làm theo công nghệ hiện đại tôi cũng chẳng nói gì Chỉ cầm vò ngắm nghĩa hồi lâu. Thế vậy chủ tiệm lại gần cười khí hỏi. Sao? Anh thấy món này thế nào? Tôi mập mờ đáp. Cũng được, trông đẹp đấy. Gá chủ rừng ngón cái. thực không dám giấu. Những thứ tôi bày bên ngoài. Mới nhiều cụ ít. Để lừa đám ngoài đạo thôi. Anh vừa chọn đất chúng ngày món hàng thật duy nhất. Đúng là sành quá. Tôi vợ ra vẻ đắc ý gật củ. Chủ tiệm kéo tay áo tôi hạ giọng nói. Anh còn chưa được xem hàng tốt của tôi đấy. Ồ, ở đâu cơ? Nói thật về anh nên là đồ sưu tầm cá nhân của tôi. Hai chúng ta vừa gặp đã thấy có duyên, nên tôi mới phá lệ. trừ khách khứa thông thường có muốn tôi cũng chẳng cho xem đâu. Nói rồi hắn ta bưng một hộp gấm xanh ngọc hòa vằn dòng vần mây từ trong phòng ra, trên trong mở hộp. Bên trong là một ống bút sứ vẽ rồng vườn ngũ sắc khang hỷ. Vừa lấy ra đã thấy rực rỡ lóa mắt. Ngũ sắc khang hỷ là hoa vằn màu trên mặt xứ. Có đỏ vàng lục cam tía đèn Còn chia ra đậm nhạt dày mỏng Nông sầu nên cho hiệu quả thị giác Rất rực rỡ Ông bút này vẽ một dòng một phượng Mình rồng màu vàng hổ phách sáp ống Lông phượng màu xanh vỏ dừa pha với vỏ táo Ngoài ra còn có mây lành cỏ thơm hoa cò cây cối núi đá Mỗi thứ một màu Khiến bức vẽ trông vô cùng phong phú Có cầu rằng nghìn vàng dễ kiếm Chỉ âm khó tìm Thứ này tôi không bán đâu Chẳng qua gặp được người sành sòi mang ra cùng nhau thưởng thức vậy thôi. Tay trù thủ thị ánh mắt đầy chân thành. Tôi sợ ông bút cười thầm trong bụng. Hắn đang gắp thức ăn cho tôi đây mà. gấp thức ăn là tiếng lóng trong giới buôn cổ vật miền Nam. Miền Bắc gọi là Chia Máng. Một ngón nghề môi trài khách của hiệu buôn cổ vật. Có những cửa hiệu cố ý bày đủ thứ thượng vàng hạ cám trên giá bên ngoài. Còn trong thì chuẩn bị sẵn mấy hộp cấm Đừng toàn đồ xà. Nếu khách vừa vào cửa đắc cầm một món hàng già lên xăm xoài Chưng tỏ gà mờ Ông chủ sẽ cố tình tân bốc khen rằng tinh tường Làm khách khoái chí Rồi dốc gan dốc ruột tâm sự rằng Hàng bài bên ngoài cũng thường thường thôi Bên trong tôi có mấy báu vật không bán Gặp người xanh xoài mới lấy cho xem Khách nghe vậy vừa thỏa lòng làm Ham hư vinh Lại thấy chủ tiệm thành tâm thành ý Cứ thế hồn nhiên bước vào trong Sau đó thế nào chẳng cần kể thêm nữa Bởi cách làm này là nhìn người đặt món, nên miền Nam gọi là gắp thức ăn, miền Bắc thô hơn, cho lợn ăn phải chia riêng từng phần từng con, nên gọi là chia máng. Gà chủ thấy tôi một mình vào xem hàng lại cầm vỏ hạt sen già lên ngắm nghĩa hồi lâu, nên đã coi là gà mờ không lừa thị phí. Thực ra tôi đúng là gà mờ, những kiến thức này đều đọc cấp tốc trong huyền từ thành giám. May mà tuy tôi chỉ biết qua loa về đồ gốm xứ, Nhưng bản chất của lờ gạt Cũng chỉ cần hiểu đại khái về tâm lý học Và bản tính con người mà thôi Vì như ông bút ngũ sắc khang hì Vẽ dòng phượng này Nếu đặt riêng trên quầy bắt tôi đoán Có khi tôi cũng chẳng nhận ra được thật hay giả Nhưng giờ thấy gã chủ gấp thức ăn cho mình Tôi biết ngay là hàng giả Biết đáp án chính xác rồi Vòng lại tìm sơ hở bên trong Sẽ dễ hơn rất nhiều Tôi cầm ống bút lên Xoay trong tay mấy vòng nói bâng cùa Ông chủ này Màu xanh này không đúng đâu Người ta nói ngũ sắc khang hì thì xanh lục ám vàng Ông xem màu lông con phượng này lại hơi ám đen này Nụ cười trên mặt tay chủ tức thì đông cứng Câu này của tôi rõ ràng chỉ là người trong nghề mới hỏi được Hắn vội cười trừ đồ cho ánh sáng trong nhà không tốt Tôi lật đi lật lại ông bút nói Đồ thời khang hì đều là phôi nếp Hơi ngà vàng Sao cái này lại ngả trắng chứ Lần này chủ tiệm không chống chế nổi nữa Rõ ràng là già chết bắt quạ mà Anh bảo chuyện đó hả? Cũng không hẳn đâu. Tôi nhẹ nhàng chốt hạ câu thứ bà. Nếu là đồ thời dân quốc, thì quả thực là hàng tuyển đấy. Nhưng cố gắng thành thời khang hy thì hơi quá. Sứ ngũ sát chỉ xuất hiện vào hai thời kỳ. Một đồ từng thịnh hành dưới thời khang hy. Về sau vì quá loẹ loẹt, nên dần dần bị sứ phấn thái thay thế. Mãi tới thời đồng quang và đầu dân quốc, trong dần gian mới bắt đầu phòng chế lại sự ngũ sắc Nhiều người dùng ngũ sắc mới Làm già ngũ sắc cũ Chuyện lừa đám tay mờ Còn về phần làm sao phân biệt được hai loại Thì một xem chất phổi Hai xem màu vẽ Ba xem sắc men Trong huyền từ thành giám đã giảng dài rõ ràng Nhưng vận dụng vật thực tế Cần biến hóa linh hoạt Không phải cứ học thuộc sách mà được Gá chủ rằng ông bút ra khỏi tay tôi bực bội nói Tôi thấy anh có duyên Nên mới đem đồ quý ra khỏe Anh nói thế là ý gì đấy Dưới cổ vật có một tâm thế quái lạ. Gà mờ giả dân chơi rất nhiều. Hơn nữa đặc biệt được cái đám lái buồn ưa thích. Vì dễ lừa. Nhưng dân trong nghề như tôi mà đóng giả tay mơ lại bị thậm ghét. Cho là cố tình trêu cợt, chặn đường làm ăn của người ta. Thực ra sở dĩ tôi làm vậy không phải vì nhàn cư, vì bất thiện. Mà chẳng qua bị dược bất nhiên ép buồn. Mạnh mối dược bất nhiên đưa ra quá ít. Tôi buộc phải thăm dò khắp nơi. Nhưng lòng người khó lường. Tôi chẳng biết đâu là cạm bẫy nên phải cẩn trọng từng chút, trước là thăm dò đối phương, thấy đăng tin mới dám hỏi hàn sự tình. Quả nhiên lần này thử là biết ngay, gá trù lan kề trài này vừa thấy con gà béo đã thẳng tay lừa gạt, đủ thấy nhân phẩm của hắn chỉ đáng vứt sọt rác. Cơ hiệu bày biện trang nhã tới đầu, cũng không lấp liếm được sự thật rằng đây chỉ là một nơi dơ bẩn. Trong tuổi áo tôi có mảnh sứ từ chiếc chóe ba lần ghé lều chạy, can hệ trọng đài. Nhưng không thể tùy tiện lấy ra cho hạng người này xem được. Rột cuộc anh có mua hay không? Không mua thì đi đi. Gã chủ sầm mặt đuổi khách. Tôi nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng hỏi thêm một câu. Chỗ anh có trẻ sứ Thành Hòa vẽ tích cổ không? Gã chủ chẳng tỏ thái độ gì đặc biệt. Bực dọc thu giòn bộ ấm chén trà. Không có không có. Tôi chưa thủ mua thứ ấy bao giờ. Tôi sắp phải đóng cửa đây. Nghe câu trả lời này ít nhất tôi cũng có thể xác định. Đây chắc chắn không phải địa điểm rực bất nhiên ám chỉ. Năn nát thêm cũng vô ích. Tôi đẩy cửa đi thẳng ra ngoài. Dừng chân nơi đầu ngõ nhất thời lại thấy hoang mạc Quanh cầu chữ bát chỉ có một tiệm đồ cổ này thôi. Nếu không phải, thì tôi biết tìm thế nào đây? Ngọt ngạch trước mặt vừa nhiều vừa chẳng chịt. Thông đến bốn phương tám hướng. Chẳng khác nào mê cùng. Nhà cửa san sát. Chẳng lẽ lại đi gõ cửa từng hỏi từng nhà. Tôi đi trong mưa dọc theo con ngõ hồi lâu. Vì không có đích đến nên cứ lang thang vơ vẩn. Gặp lối là rẽ. Như thế hơn một tiếng chẳng thu được kết quả gì. Tray lại bụng bắt đầu biểu tình ẩm ý. Chẳng muốn đi thêm nữa tôi ngần đầu lên. Thấy mình lại quay về bên cầu chữ bát. Ngay cạnh có một sạp hàng vừa mở. Bán đậu phụ thối bên bờ sông. Mùi đậu phụ thối thoang thoảng tứ phía. Hòa lẫn với không khí trong lành sau cơn mưa. Cùng mùi cò ven sông hàng hàng. Thực khiến người ta thèm thè Tôi xảy bước đi đến thấy chủ sạp đang vớt ba xiên đầu phụ thối trong chào dầu ra. Miếng đầu đã được rán vàng ruộng. Một vị khách bên cạnh nhanh tay đón lấy ngay xiên đầu vừa vầy ráo dầu, đưa lên miệng nhài ráo ráo trông ngon hết sức. Tôi thấy mà thèm đắc định móc tiền mua, thì nghe một dòng con gái gieo lên mừng rỡ. À, anh cũng biết đây ăn à? Tôi ngẩn lên, hóa ra là người trầu trực bên chào dầu chính là cô gái chỉ đường cho tôi hồi chiều. Cô đứng trên cầu chữ bát vẽ suốt một buổi chiều, Rồi cũng ghé lại đây ăn đậu phụ thối Chúng tôi bèn ngồi ghép một bàn Gọi một đĩa đầu hồi hương trong không ớt kỳ Một đĩa cá chấm khô ủ sữa Chấm đậu phụ thối vừa ăn vừa nói chuyện Cô gái nọ từ giới thiệu mình tên Mạc Hứa Nguyện Tôi nghe mà suýt rơi cả đũa Cô hỏi tôi tên gì tôi đáp tên Hứa Nguyện Cô hết sức ngạc nhiên Sau đó phá lên cười có duyên như thế chúng tôi càng dễ nói chuyện hơn Mạc Hứa Nguyện là dân bản xứ học mỹ thuật Cô nói sạp đầu hũ thối bên cầu Chữ bát này rất ngọt ủ bằng nước cuống rau xền Kho lên thơm nước Giật lời cô cầm một chiếc que nhọn Xăm một lỗ và lớp vò phòng lên Của miếng đậu phụ Rồi múc dầu ớt và dầu vừng Trong lọ nhỏ bên cạnh Giọt vào lỗ thùng Xong rồi cô xiên một miếng đưa cho tôi Tôi bỏ vào miệng nhài Đúng là vừa giòn vừa thơm Mùi thơm thùm nồng nàn Chẳng khác nào một chuyến tạo vị giác Chọn vẹn liên tục Rồi vào khoang miệng đã vô cùng Tôi ăn liền 5 miếng mới dừng lại Gặp chút dưa cài đổi vị mà Khương Nguyện kể mình lớn lên gần cầu chữ bát này Thông thuộc tất cả ngõ ngách như lòng bàn tay Giờ cô không ở đây nữa Nhưng tháng nào cũng lên cầu vẽ một bức tranh phong cảnh xung quanh Rồi xuống quán này ăn đậu phụ thối Cô nói muốn ghi lại những ký ức này Cách tốt nhất là vẽ lại Bởi tranh vẽ dễ dễ rung động lòng người Lòng người đã chạm được đến thì cũng sẽ chạm được con người Thế nhắc đến chuyện vẽ vời, cô liền thao thao bất tuyệt. Nói một lúc lâu, Mạc Khứa Nguyên mới nhận ra nãy giờ chỉ mình mình huyền thuyền, đâm ra hơi ngượng À mà anh đến tiệm đồ cổ kia chưa? Ừ rồi, nhưng không có thứ gì hay cả nên tôi lại đi ra. Hòa ra anh còn nghiên cứu về đồ cổ à? Chẳng trách trong mặt mũi già dặn thế. Cô nàng này đúng là bộc tuệch, tôi cười khỉ không trả lời. Mạc Khứa Nguyên rất xảy lời nhiệt tình, lại vắt óc nghĩ ngợi hồi lâu. Mãi không nghĩ ra gần câu chữ bát Còn có nơi nào liên quan tới cổ vật nữa Xin lỗi tôi thực sự không nghĩ ra nơi nào cả Mạc Khớ Nguyện chắp tay trước ngực Anh náy nói Đợi một lúc lâu không thấy tôi lên tiếng Cô ngẩn lên mới nhận ra tôi đang nhìn mình chầm chầm Ánh mắt rực lửa Cô nàng tức thì đỏ bừng mặt Đang định nhìn lạc đi Thì tôi gắt khẽ Đừng cử đọng Cô liền ngồi yên không nhúc nhích Tôi dưa tay ra định sờ vào mặt Mạc Khớ Nguyện Làm cô phát hoàng né người sang bên Xuyết nữa ngã nhà khỏi ghế Bây giờ tôi mới nhận ra mình thất thố Vội rụt tay lại rồi giít phân trần rằng Vừa rồi không phải tôi nhìn cô Mà là nhìn chiếc kẹp tóc bạc của cô Mạc hương nguyện vừa gỡ nó ra Đặt vào lòng bàn tay đưa cho tôi Đây, anh tự xem đi Đừng nhìn tôi nữa Thực ra bàn trừa tôi đã để ý thấy Trên đầu cô gài một chiếc kẹp tóc bạc Làm tôn lên mái tóc đen dài Trông cổ điền mà tao nhã hết sức tự nhiên Có điều bây giờ tôi không nhìn kỹ Lúc này ngồi đối diện cô ăn đầu phủ Tôi mới chú ý chiếc kẹp tóc nọ Te ra là một đóa hoa sen tròn Nhật thời tôi nhìn đến ngây ngần càng người Xuyết nữa gây ra hiểu lầm Tôi đặt chiếc kẹp trên lòng bàn tay chăm chú quan sát Công nghệ chế tác thực ra rất đơn giản Chạm hoa văn trên miếng bạc đã cán dẹt Sau đó uốn thành hình chiếc kẹp Nhưng tạo hình đóa sen tròn này không bình thường chút nào Nó gồm 16 canh sen kết lại thành một vòng tròn Giữa hai cánh lại chen vào một cành trúc Những cành trúc Như nan hòa Cắm quanh tâm trông chẳng khác nào một bánh xe Tạo hình cánh sen Kèm cành trúc này tôi mới chỉ thấy ở một nơi Thời dân quốc Học viên vị kinh ở Thiểm Tây Từng sản xuất một lô sổ tay bìa ra Biếu tướng Dương Hồ Thành Về sau có bào cuốn sổ rơi vào tay bố tôi Trở thành chứng cứ quan trọng Trong vụ đầu Phật Ngọc Những cuốn sổ này được chế tác tinh xảo Bốn góc bịt bạc Người thiết kế còn sáng tạo chạm miếng bạc thành hình cánh sen và cành trúc sen tượng trưng cho Phật ra trúc tượng trưng cho nho ra chính là điểm đặc trưng của học viện vị kinh về sau học viện vị kinh đóng cửa mẫu thiết kế này cũng mai một chẳng còn ai sử dụng nữa vậy mà ở thiệu hưng tôi lại một lần nữa trông thấy tạo hình này không khỏi mừng rỡ sen lẫn ngạc nhiên tôi tóm ngày lấy cánh tay của mạc hướng nguyện Rồi giết hỏi cô ta mua thứ này ở đâu Thầy tôi như phát rồ Mạc hứa nguyện không dám vùng ra đánh run run đáp Là là bác doãn thợ bạc ở cầu chữ bát đánh đấy Đó là ai Là bác doãn thợ bạc thôi Mạc hứa nguyện ấm ước đáp Cô dẫn tôi tới đó được không Ôi xin lỗi xin lỗi tôi có làm cô đau không Tôi vội buông Mạc khứ nguyện ra Rồi lống cuống xin lỗi Mạc hứa nguyện xoa cánh tay dòng môi lên Đưa thì đưa được Nhưng tôi phải nói rõ một chuyện Cô cứ nói, cứ nói đi Tôi không có cảm xúc gì với anh đâu Anh đừng trúng tiếng xét ái tình nhé Được được Gần cầu chữ bát có một bác thợ bạc họ Doán Là dân ngụ cư Có điều khái niệm dân ngụ cư này tương đối rộng Theo thước đo của Trung Quốc Có khi đã dọn đến từ 4 năm đời trước Vẫn bị coi như người nơi khác Dù sao thì từ khi bố tôi bắt đầu nhớ được chuyện Đã thấy bác ấy ở đây rồi Mà khương nguyện kể Bác Doán thợ bạc có một sạp hàng nhỏ Mở ngay trước cửa nhà bác lấy giá phải chăng Tay nghề cũng khá Nên láng giềng quanh cầu chữ bát Đều tới đặt khóa trường mệnh Hay vòng bạc Mấy năm gần đây người tới đặt hàng ít hàng đi Bạc cũng bắt đầu làm vài món trang sức thịnh hành Để thu hút các cô gái trẻ Hôm trước Mạc Hứa Nguyện đi ngang qua sạp hàng của bác ta Thấy chiếc kẹp tóc bay ở đó khá đẹp bèn mua về Tôi gật đầu rồi nhờ cô dẫn đi xem Mạc Hứa Nguyện hồ hởi nhận lời nhưng không quên nhắc nhở. tình tình bác ấy hơi quái dị, anh nhớ chuẩn bị tâm lý đấy. Cô dẫn tôi đi xuyên qua các ngõ ngách như mê cung hồi lâu. Lúc này, sát trời đã dần tối, mà không nguyện rẽ ở khúc ngoặt trước mặt nói. Ngày phía trước rồi hên ghê, hôm nay bác ấy mở hàng. Tôi thấy phía trước là một ngõ hẹp, hai bên tường cao, dưới đất láng đá xanh gồ ghề, cuối ngõ tắp sáng một ngọn đèn. Có lẽ vì bóng đèn công suất thấp, Nên ánh sáng hơi vàng vọt. Chúng tôi lại gần chút nữa. Thấy được cả mưa gõ lên chụp đèn màu lam đã chóc sơn. Ánh đèn chích trao. Thoát sáng thoát tối. Thật có cảm giác đêm mưa kể chuyện liều trai trong ngõ nhỏ. Bạc gió không có quầy hàng. Bạc hiệu cũng không. Chỉ đặt một bàn thao tác bằng gỗ ngay sát lôi đi trước cờ nhà. Quầy mấy tấm kính xung quanh. Đằng trước cắm một giá trúc. Bên trên treo rất nhiều món trang sức bạc Đủ kiểu dáng trông hết sức đơn sờ Nếu không có mặc khứ nguyện nhắc Có khi tôi đã đi lướt qua mà không nhận ra Chúng tôi bước tới trước Loan thoang nghe thấy tiếng hát kịch Trên đài cắt xét Vàng quà cánh cửa Bác gió ăn đang cắm cúi trước bàn thao tác Khom lưng dập một miếng bạc Trên bàn nguồn ngang đủ loại dùng cụ to nhỏ Nào là Lò nấu bạc Búa cầm tay Đục kéo sắt tay nồi nấu quẳng, khuôn đồng. Săn nhà cạnh đó còn chất đống những nguyên vật liệu như colophane, vôi, phèn chua, vân Đây là một tiệm thủ công truyền thống điển hình. Thiết bị hiện đại duy nhất là chiếc đèn si dùng để đốt chảy bạc mà thôi. Nghe mà hướng nguyện chào bác Doãn dừng thanh ngừng lên. Đó là một gương mặt nhằn nhèo đá ngoài ngũ tuần. mày chữ bát ngược hai mắt díu lại thành một đường chỉ Vì quanh nằm cắm cúi Bên bàn làm việc, làm những việc tìm mặt. Hai má trũng xuống. Gần như có thể phát họa được hình dạng xương sọ. Chỉ có vầng chán là rất rộng. Như chán ông thọ vậy. Cháu giới thiệu khách cho bác này. Hứa nguyện đẩy tôi lên trước. Bác ta hờ hững nhìn tôi rồi lại cúi xuống. Anh muốn mua gì? Tôi lấy chiếc kẹp tóc hoa sen và cành trúc của mạc hứa nguyện ra. Bác đánh cái này à? Ừ, bác ta gật đầu. Tôi cúi xuống sát bàn thao tác. Bác cho hỏi kiểu dáng này là bác làm tay hay làm khuột? Nhà hứa chúng tôi chuyên về kim thạch, trong đó có cả đồ vàng bạc. Về phương diện này tôi cũng biết võ vẽ. Có hai cách chạm chỗ hoa văn trên đồ bạc. Một là dùng rồi chạm từng chút một, hay là rót bạc lòng vào khuôn đúc sẵn. Cách thứ nhất thường dùng cho hàng đặt, gọi là làm tay. Cách thứ hai thường dùng để sản xuất đại trà, gọi là làm khuôn. Nghe tôi hỏi bác Doãn gỡ kính lão ra về các ngón tay. Ngón tay bác ta dài và mạnh xe, bám đầy bụi bạc. về nhẹ là bụi bạc bay lên, như làm ảo thuật. Không mua thì đừng hỏi. Bác ta gắt gòng về như không muốn nhiều lời. Mặc hứa nguyện lén lén giật tay áo tôi thì thảo. Tính bác ấy hơi lập dị, anh cứ đưa tiền là được. Đừng hỏi lung tung chọc bác ấy giận. Tôi vội móc ra 20 tệ, nói rằng muốn làm một cái giống hệt thế này. Bác ta cầm tiền đếm kỹ, rồi bỏ vào ngăn kéo bên dưới bàn thao tác lại hỏi. Dùng bạc của anh hay của tiệm đấy? Dùng luôn bạc của tiệm bác đi. Tôi trả lời. Bác ta nhìn tôi rồi đứng dậy quay vào trong. Lạt sau đem ra một miếng bạc dẹt. Dùng rẽ lau sạch bụi bằm rồi cầm kéo cắt nghiến một mảnh. Bắt đầu nấu chảy Động tác hết sức nhịp nhàng. Nấu, đập, chạm, uốn đều rất có nhịp điệu. Mảnh bạc trong tay bác ta mềm như cao su Muốn vo tròn bóp méo thế nào thì ra thế ấy. Thờ thủ công thế hệ trước. Quả là khéo léo Thực ra chẳng cần nhìn bác ta làm Tôi cũng đã biết câu trả lời Hoa văn đúc khuôn thường khá mỏng Mép nhắn Còn chạm tay sẽ sắc nét Gỡ mép cũng sắc hơn Hương hồ khuôn đúc ở các tiềm thủ công Thường không mấy tinh xào Không thể xử lý được các hoa văn quá phức tạp Hoa văn cánh sèn Và cành trúc này Giật đổi tinh tế Thấy rõ cả đốt trên thần trúc Hành phải chạm trộ bằng tay từng chút một Chủ yếu tôi muốn xem toàn bộ quá trình chế tác của bác ta để xác nhận thôi. Tổ hợp cánh sen và thần trúc cũng chẳng phải mẫu họa tiết khó tưởng tượng. Chưa chừng bác thờ khéo nào đó lại đột nhiên này ra ý tưởng trùng hợp cũng nền. Nhưng mẫu hoa văn sen trúc của Học viện Vị Kinh có một đặc điểm là trúc cả trước sen, sen ở dưới trúc. Hai loại cây trước sau đan cài vào nhau, khéo léo vận dùng đốt trúc và cánh sen thể hiện vị trí trước sau. Để làm được như vậy, Phải chạm nửa cánh sen trước Sau đó Chạm đốt Trúc Rồi chạm nốt nửa cánh sen còn lại Cuối cùng mới đến thần Trúc Buộc phải làm theo trình tự ấy Thì mới tạo ra được hình như thế Nếu bác ta làm theo trình tự ấy Thì mẫu này chắc chắn bắt nguồn từ học viện Vị Kinh Lúc đó chẳng cần bác thợ già trả lời Chỉ cần nhìn bác ta đánh xong món đồ Cũng đủ thu được biết bao thông tin rồi Tôi đứng cạnh bàn thao tác, chăm chú nhìn bác doãn rẽ ánh đèn vàng vọt, bác ta cúi dạp mình trên bàn, đặt phôi bạc đã bước đầu thành hình lên đè, bắt tay vào khâu phức tạp nhất, chạm trổ. Tôi nhìn chằm chằm không ngỡ, không chấp mắt, thấy bác ta làm rất thành thạo, ngón tay và dùng cụ thoàn thoát, như múa trong một khoảng thước vuông, không chút ngập ngừng, lúc đập lúc giữa, thi thoảng lại dùng đèn xì cát Chẳng mấy chất một chiếc kẹp tóc cánh sen cành trúc mới toanh, đã thành hình, thật sự là nhanh nhẹn. Tôi thở hắt ra, tuy bác ta đã đơn giản hóa đôi chút, nhưng trình tự gia công hoàn toàn trùng khớp, bạc thở bạc này không đơn giản chút nào. Bác ta lờ đi như không thấy tôi, đang nhìn chằm chằm. Dùng kìm kẹp món phụ kiện ném và dung dịch axit tay dì cạnh đó vừa qua. Rồi lại bỏ vào chậu nước lã. Bạc vừa bị dập rũa ở nhiệt độ cao. Bề mặt sẽ ngả đèn. Phải đem tay gì sáng mới bóng được. Nhân lúc này tôi mới lên tiếng hỏi. Hòa văn xem chút đan cài đẹp quá. Bạc từng thấy mẫu này ở đâu thế? Bạc dọn không đáp. Chỉ mài miết rửa thành phẩm. Tôi ngỡ bác ta không nghe thấy. Bèn lặp lại câu hỏi. bạc ta gấp món đồ bạc lên. Dùng miếng giả hoãng lo khô rồi cọc cằn đáp. Mẫu gia truyền. Quỳ gốc bác ở đâu? Tôi lại hỏi. Cầm lấy đi. Bác ta ném chiếc cặp tóc cho tôi. Lợt thịt câu hỏi. Tôi bèn nói toàn. Tổ tiên nhà bác liệu có liên quan tới Học viện Vĩ Kinh ở Thiểm Tây không? Bác tạo bạc táo kính già bắt đầu thu giòn vụn bạc trên bàn. Tôi không cam lòng lại sáng đến gần hơn ghé sát vào tay bác ta hỏi. Đã bao giờ... Bác nghe nói tới mình nhắn mai hòa chưa Bác Doãn cười nhạt, gom từng món dụng cụ vào hộp cỗ, ra chiều muốn dọn hàng. Mạc Khương Nguyện đứng bên cạnh nói nhỏ. Tính bác ấy xưa này vẫn thế. Đã không muốn nói thì anh hỏi nữa cũng chỉ phí công thôi. Chúng ta tới đánh đồ bạc mà, nói ít thôi, đừng chọc giận bác ấy. Thầy không sao lấy chuyển nổi bác ta tôi cũng chẳng biết làm thế nào. Xem chừng hôm nay khó mà hỏi hắn được gì. May mà đã xác định được mục tiêu khác là bác thợ bạc này. Giờ chỉ cần kiên trì thuyết phục thôi. Cứ từ từ vậy. Có điều nghĩ kỹ lại bác thợ bạc tuy có thể có quan hệ với Học viện Vị Kinh. Nhưng dường như chẳng liên quan gì tới bộ trẻ 5 mà tôi cần điều tra cả. Từ Hoa Văn sen Trúc liên hệ đến Học viện Vị Kinh. Từ Học viện Vị Kinh liên hệ đến Sổ tay Dương Hồ Thành. Từ sổ tay lại móc nối đến vụ án đầu Phật, từ vụ án đầu Phật đến Minh Nhãn Mài Hòa, rồi đến Chóe Sứ Thành Hòa. Logic này thật quá khiên cưỡng, lại lắt léo vòng vò. Nhưng trước mắt chỉ vọn vẹn một mảnh mối này thôi, tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.